chương 789 viết hộ pháp. Theo cổ ký tức, nhạt mơ hồ có chút âm hàn từ phía sâu trong vạn hạt môn tràn ra, bất luận là chiến đấu trên bầu trời hay dưới mặt đất đều dần ngừng hết lại. Cường giả hai phía đều kinh ngạc và hốt nhìn về phía phát ra luồng khí tức. Ngoài trường một ít người không ai biết chủ nhân khí tức này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Bất kể một vài kẻ đấu hoang cường giả Sau khi cảm nhận được gỗ khí thức đó rắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bởi vì bọn họ phát hiện cũ khí tức này trình độ vượt ra bản thân chậm, thậm chí có thể so sánh với tiểu ý tiên cùng hạt Tất Namm thời điểm này mà còn xuất hiện một vị cương giả mạnh mẽ như vậy hoàn toàn đủ xoay chuyển kết cục của trận chiến này xa xa trên bầu trời hai bóng người vốn đang liên tục thay đổi vị trí đột ng dừng lại cuộc chiến giữa tiểu y tiên với hạt Tất Nam rốt cuộc cũng có chút tạm dừng trải qua trận đấu kịch liệt, hơi thở của cả hai đều có chút dồn dập. Đấu khí mạnh mẽ bao trùm ngoài cơ thể, khiến cho không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Ánh mắt Tiểu Y Tiên quét về phía, phát ra cỗ khinh thức mạnh mẽ, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, trong lòng thầm nói: cuộc hắn cũng chịu hiện thân rồi sao? Ha ha, thiên độc lữ, không nghĩ tới phải không? Vạn Hạc Môn ta vẫn còn một đấu tông cường giả, Hôm nay lão phu muốn xem người lấy một trợ hai bằng cách nào thành quải trưởng trong tay vung vẩy. Hạ Tất Nhàm ngạo nghễ cười, Tiểu Tiên chậm rãi liếc mắt về hắn, sau đó chuyển ánh mắt về phía chỗ Tiêu Viêm, vừa vặn lúc hắn nhìn ngước lên, hai mắt triangular nhào từ Viêm khẽ gật đầu ý bảo là không cần vì thế mà sự ý mắt tập trung. Ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm cùng Tiểu Ích Tiên giao nhau, Sần trên trong vạn hạt môn một đạo, khói đậm màu đen đột ngột bay ra, Tô Nghị mà cưỡi mây đạp gió nhanh chóng làn tới khu vực chiến đấu bên ngoài. Chỉ là trong khoảnh khắc, lập tức dừng lại giữa trời, khói đen chậm rãi co rút lại, cuối cùng hóa thân thành một thân ảnh màu đen không thấy rõ khuôn mặt. Khục khục, hạ Tất Nhàm, không người người cũng không làm gì lổi làng ta, bóng đèn nhẹ nhàng lổi lên cung trung. Một đôi mắt đảo qua khắp nơi chợt cười quái dị một câu, Hà ha, Tiết hộ pháp nói đùa. Tông chủ Độc Tông dù gì cũng không phải là một ngọn đèn dầu, cho dù lão phu cũng không thể không thừa nhận, ở tuổi cô nàng mà đạt được trình độ này, thực sự không đơn giản chút nào. Chỉ có điều trận đại chiến ngày hôm nay đối với vạn hạ môn của ta vô cùng quan trọng, thế nên không thể không nhờ cậy Tiết hộ pháp ra tay giúp ta một chút." Hạ Tất Nhàm cười cười trong giọng nói có tỏ vẻ có chút kiêng kỵ đối với bóng đen thần bí kia. Bốn hộ pháp ta ra tay đương nhiên không thành vấn đề, nhưng vẫn thủ lao sau người cũng liền tính đến. Không khí xung quanh bóng đen không ngừng gợn gợn chút dao động, âm thanh chấm đập lạnh lẽo phát ra từ nơi xa xăm. Nghe vậy Hà Tất Nhàm hơi biết sắc, nhưng cắn răng mỉm cười, được sự chút giúp đỡ của thiết hộ pháp, đương nhiên đến lúc đó ngày cần gì ta đều dâng lên hết. Được, Tiết Hộ nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, sau đó ánh mắt, chậm rãi quét về bãi chiến trường hỗn loạn, cười một cách âm hiểm. Chợt. thân hình động, một loạt tiếng va chạm vang lên, hai sợi xây xích màu đen tựa như độc xà cơ thể mạnh mẽ bắn ra, liên tục vòng quanh cơ thể. Không ngờ lại gặp ngươi." Ánh mắt tiểu ý tiên lạnh như băng nhìn bóng đen chậm rãi nói, "Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết nắm lấy, chúng ta vốn có thể hợp tác rất tốt." Nhưng người cố ý phá hoại điều này, ta chỉ còn cách đi kiếm kẻ khác làm đồng bọn mà thôi Thiết hộ pháp liếc nhìn Tiểu Ý Tiên, một cái lạnh nhạt nói Chỉ sợ người không có cơ hội đó mà thôi Tiểu Ý Tiên cười lạnh Vậy sao? Cả Thiết hộ pháp cũng cười lạnh một tiếng sau đó âm trầm ra lệnh cho hát tất nham Trước tiên người bám trụ lấy làng đã thu hết linh hồn đám cường giả độc tông quay lại thu hồi làng sau Lời nói vừa dứt Thiết hộ pháp mạnh mẽ vẩy tay ra Hai sợi đích, xích đen mạnh mẽ bắn ra, trong những mắt sáng ngang bầu trời, tốc độ nhanh đến mức người ta Hòa cả mắt. Phốc, thấy sợi xích mạnh mẽ bắn ra, hàng loạt cường giả độc tâm vội vàng né tránh, nhưng hai sợi xích màu đen này dẫu như không có vị trí, cũng là giống như có linh trí, xoay tròn trên bầu trời vài vòng, sau đó hung hăng thấu lồng ngực hai gã đấu vương. Siểng xích màu đen nhẹ nhàng lay động hai gã đấu vương còn đang trợn mắt, vẻ mặt sợ hãi cái cố linh hồn thể trực tiếp bị mạnh mẽ hút ra, chui thẳng vào trong sợi xích, con thi thể mất đi linh hồn lặng lẽ rơi thẳng mặt đất. Linh hồn cương giả tầm thường quả nhiên không thể so sánh với luyện dược sư, nếu không có người của đàn tháp ở Trung Châu cả chờ đi khắp nơi giết người có lẽ nhiệm vụ hoàn thành một cách nhanh chóng, đem linh hồn hút vào hai sợi dây xích. Cả Thiết Hộ Pháp lắc lắc đầu có chút tiếc nuối, trong khi Thiết Hộ Pháp vẫn đang lẩm bẩm Đám cường giả độc tông chứng kiến một màn khủng bố trước mắt, sợ hãi vội vàng ngưng lùi về sau. Cường giả cấp bậc đấu tông căn bản là không thể so sánh, cho dù bọn hắn đồng loạt xông lên chỉ có thể trở thành mồi ngon của sợi xích sắt đen xì kia mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thiết hộ pháp đang lơ lửng trên bầu trời, chậm xuống, từ cách xưng hô của Hà Thất Nham đối với người này, hắn tựa hồ cùng vũ pháp trước kia cùng một cấp bậc. Chỉ có điều, Tiêu Viêm bằng vào linh hồn cảm giác lực vẫn tuyệt có thể thấy được. Thực lực gã thiết hộ pháp này có yếu hơn một chút so với vụ hộ pháp Nhưng nói thế nào đi chăng nữa Thì đây cũng là một gã đấu tông cường giả hàng thật giá thật Hơn nữa hồn điện luôn có các loại thủ đoạn quỷ dị Muốn đánh bại hắn không hề dễ chút nào Hà hà tiểu tử Rốt cuộc cũng biết sợ hãi là gì Ta đã nói qua Hôm nay dù là độc tông Cũng không thể thoát khỏi tay của vạn hạt môn ta Nhìn sắc mặt âm trầm của tiêu viêm Hạt sơn nghĩ rằng hắn cũng bị thủ đoạn của thiết Hậu Pháp làm cho kinh sợ Không khỏi cười đắc chí Cao mảy hơi liếc nhìn gã đắc ý trước mắt Tiêu viêm chỉ cười lạnh một tiếng Thấy đến thời điểm này rồi mà tiêu viêm Vẫn còn ngạo mạn như cũ Lòng hạt sơn căng la đổi giận Lập tức ngược mặt hướng về thiết hộ Pháp cung kính Thiết đại nhân Tên một nhân độc tông này thân thủ không kém Đã giết chết hài gã cấu hoàng cường giả Của vạn hạt môn Thịnh đại nhân ra tay xử lý Nhằm kêu tiên sinh chạy mau Tám Cường Giả Độc Tông Thái Hạc Sơn nói vậy, cuống quýt nhắc nhở Tiêu Viêm. Môn nhân vạn học môn quả không ít, vậy mà ngay cả một tên tiểu tử nhất tinh đỗ hoàng cũng không giải quyết nổi sao? Thiết hộ Pháp lơ lửng trên bầu trời, hờ hững liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, trong giọng nói có trào phúng. Nghe nói câu này của Thiết Hộ Pháp, khuôn mặt Hạc Sơn trở nên trắng bạch, nhưng nghe sợ thực lực người này, nên không dám cãi lựa câu, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng dời về. Tiết Viêm trong ánh mắt có thể thấy được sự ức độc không nói nên lời. Sau một câu chào phúng đó, Tiết Hộ Pháp cũng không nói gì hơn, ánh mắt quét ngang về Tiêu Viêm, khẽ búng tay, xích đen sì đang lượn lờ quanh thân lập tức mạnh mẽ lao ra, hai sợi xích hóa thành bóng màu đen từ phía xa bắn tới, âm thanh loảng xoảng giống như là lưỡi hái tử thần đang cắt linh hồn rời khỏi thân thể. Chứng kiến xiềng xích màu đen đột nhiên phong tới Tiêu viêm cười lạnh một tiếng Toàn thất Phát ra ánh sáng màu bạc Thân hình hơi run Quỷ dị lùi lại Quá trình lùi lại liên tục Tạo thành từng đạo thân ảnh Hư ảo Xuy Xiềng xích nào tới nhưng không trúng được vào tiêu viêm Mà chỉ đánh trúng một cái tàn ảnh Ồ Thấy rõ công kích bằng sợi xích không ngờ bị tiêu viêm né được Thiết hội Pháp nhất thời không nhìn được ồ lên một tiếng kinh ngạc Chân cười lạnh lại vùng tay Sợi xích Tựa như vù hồn con mồi lại giống như là con độc xà ngựng đầu lên. Một tiên chớp, bắn tới tiêu viêm. Thất hình tiêu viêm như một mũi tên màu bạc, trọng thức trong tay cất vào lạp giới. Hai chân tạo thành những bước quỷ dị. Mỗi một lần dưới thế công mãnh liệt của diễn xích đều hiểm tránh được. Trên bầu trời, đông đảo cường giả, hai phía nhìn thấy tiêu viêm không ngờ lại có thể kiên trì lâu như vậy. Trước cường giả đấu tông, tất cả lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kể cả hạt sơn cũng không khỏi thoát khỏi việc Há mồm thở sốc Sắc mặt càng trở nên âm trầm Chứng kiến truy kết liên tục vẫn không tu được kết quả Sắc mặt thiết độ pháp cũng dần trở nên khó coi Hắn không nghĩ tới Tiêu viêm này dự ý nhiên Lại chân trưởng như vậy Dưới thế công bản thân mình Cho dù cường giả đấu hoàng định phong cũng phải cực kỳ chật vật Thế mà tinh kiên lại là nhẹ nhàng thoát được hết Hà hà Tiêu tử này khá Quả nhiên đã coi thường ngươi Không hổ là một kẻ có thể đánh chết hai gã đấu ho Mặc dù giận dữ nhưng thiết hộ pháp lại lỡ lủ cười lạnh hai tài động Màn khói đen bao quanh thân rung rung Chợt một đạo âm thanh loảng soảng vàng lên nhất thời Ước chừng khoảng 7-8 sợi xích đột nhiên từ cơ thể mạnh mẽ lao ra Sau khi chuyển động Quanh thân hắn vài vòng liết liết tục Lào như bão táp Về phía tiêu viêm Đang tinh tế tranh né Để ta xem người tranh né kiểu gì Cùng với tiếng quát mang theo sát ý của thiết hộ pháp Đám xích màu đen cơ hồ bày ra một trận Thế thiên địa phõ Đem tất cả đường lui của tiêu viêm phong bế Để cho tiêu viêm chỉ còn một cách là cứng rắn chống đỡ Một gã đô hoàng cứng rắn độ lực với đấu tông Kết quả là thế nào Đương nhiên không cần nói cũng biết Giống như hiểu được mình không thể trốn tránh Tiêu viêm lập tức dừng di chuyển Khẽ con mày nhìn vào đôi mắt đang dần dần Bóng đạn phía sau màn sương đen Ai Chỉ kiến tiêu viêm rơi vào tuyệt cảnh Đám cường giả độc tông nhất thời thở dài một hơi Nhưng cũng chỉ bất lực mà thôi Ngay khi cường giả Đấu Tông phía đối phương xuất hiện, khí đám người này mạnh mẽ giảm sút bởi vì họ hiểu, dù là tiểu ít tiên cũng là Đấu Tông, nhưng rất khó có thể lấy một địch hai, và một khi nàng thua, kết cục độc tông đương nhiên không cần nói cũng biết. Thấy Tiêu Viêm rơi vào tình cảnh như vậy, trên mặt Hà Sơn hiện lên một chút dữ tợn, cơ hồ hắn có thể đoán được tâm trạng Tiêu Viêm sắp tới. Dưới ánh mắt u số, tâm tư đang nhìn chăm chăm vào mình. đám xích màu đen đang mãnh liệt lao tới, nhưng ngay một lúc sắp chúng vào tiêu viêm không gian xung quanh đột nhiên phặn vẹo khiến cho quỹ đạo cực kỳ hoàn mỹ của đám xích bỗng nhiên bị lệch lạc hết thảy cuối cùng lướt nhẹ qua thân thể tiêu viêm mà lao đi. một màn bất thỉnh lình xảy ra khiến cho toàn bộ mọi người ổ lên kinh ngạc hết hộ pháp sau một ch mắt kinh ngạc lập tức quát lên không biết bị đấu tông nào ẩn nắp quanh đây Thịnh không lên xem vào việc của người khác nếu không. Nếu không thì sao, ngươi định làm thế nào đây Một giọng nói lạnh như bàng vàng lên Đồng thời một thân ảnh cũng chậm rãi hiện lên Trắng trước mặt tiêu viêm Trường 790 Đấu tông bùng rổ Thân hình kia vừa hiện lên Lập tức mọi người đều đổ dồn về đấy Khi nhìn rõ cô gái khả ái này xinh đẹp Ai lấy đều chết lặng sững sờ Không ngờ tông chủ lại mời Tới một vị khách như vậy Đừng nói làng ta cũng là một đấu tông đấy chứ." Những môn nhân của Độc Tông nhìn thấy người mới đến là một cô gái đều không thể hình dung, một tiêu lực vừa rồi giản là do làng ta đánh ra, nhưng kinh ngạc trong chốc đã chạy qua. Thấy thế vào đó là một sự vui sướng tận trong tâm tâm. Nghe thấy tiếng quát giận vừa rồi của Thiết Hộ Pháp kia thì có vẻ làng chính là một gã đấu tông mà ra tay lại khiến cho không gian vặn vẹo như sắt đứt gãy, chỉ có thể là lực lượng đấu tông mới có thể làm được. Hơn ai hết, những đấu hoàng ở đây đều rõ điều này Ngày khi sĩ khí quan tâm vốn vì sự khủng bố của thiết hộ pháp Làm cho tê liệt Lại một lần nữa bùng lên dâng cao Tàu ạt Địch thủ của hai gã đấu Tông Thì bên mình cũng vậy Ưu thế suốt cuộc vẫn thuộc về Đâu Tông Làm sao mà không phấn khởi được Người vừa ra tay Dĩ nhiên là Mỹ Đô Tòa Nãy giờ vẫn là ẩn, nó một bên theo dõi Làng sử dụng một lớp Xà Vũ Tú chỉ đi dùng mạo tuyệt thế của mình trở nên bình thường như bao cô gái khác, có điều cái khí chất đặc biệt của xà tộc yêu mị quyến rũ không lẫn vào đâu được khiến cho bao cặp mắt phải ngắm nhìn. Xem ra các hạ định nhúng tay vào việc này, Thiết Hộ Pháp lạnh lùng nhìn mấy đô tòa trong lòng cảm thấy nghiêm trọng vô cùng, bởi qua một lần thủ vừa rồi, lão có thể biết được thực lực đối phương không hề thua kém mình. "Lão xà này cứ giao cho ta." Mấy đô tòa lạnh lạnh liếc nhìn Thiết Hộ Pháp, tay rung lên Vũ thanh trưởng kiếm vì sợ tung tích, nàng đã thay lý thanh kiếm chứ không dùng sa hình kiếm từng tung hoành khắp nơi trong đại chiến bốn quốc gia vừa rồi. Ừm, cô nhớ cẩn thận, ta thu thập tin kia xong sẽ phụ cô một tay. Tiêu Viêm gật đầu, hất mặt bất về phía Hàn Sơn, đang đờ người vì sự xuất hiện đột ngột của mỹ đô Tòa, cười cười. Yên tâm đi, lão chạy không thoát đâu, ta cũng hiểu được mục tiêu lần này của người là lão già này mà. Ương mặt mới của mỹ đô ta dù không thể so sánh với diện mạo thật nhưng vẫn là vô cùng kiều mị hút hồn người. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu rồi âm trầm nhìn Thiết Hộ Pháp, thật kỹ mới chịu lùi ra sau. Cục thật là một đứa con gái kiêu ngạo phách nối, dù ngươi là một đấu tông nhưng trong mắt hồn điện ta chẳng là cái quái gì, sẽ có một ngày con ngươi sẽ cực kỳ hối hận vì hành động gây hấn với hồn điện hôm nay bị mỹ đô ta ra vẻ coi thường phớt lờ câu hỏi của lão. Tiết hộ pháp vô cùng giận dữ Lạnh lùng nói Lũ hồn điện các người lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời Vô nghĩa này sao Mấy đồ tòa búng mạnh vào tay trường kiếm Tạo lên thanh ngầm trong trẻo sắc bén kẽ nghiêng đầu chứ nhậm Còn nhóc người đã gặp qua người khác hồn điện rồi à Nghe những lời này của làng Tiết hộ pháp giật mình Chấn động đôi mắt lóe sáng Mấy đồ tòa chẳng thèm đắp lại Chỉ thấy đấu khí trong cơ thể làng bùng lên như hồng thủy chiều cường Mắt thường có thể nhìn thấy không gian xung quanh chấn động vận hành đấu khí, diễn trò thiên địa bên ngoài thế độ như vậy, chỉ có cấp bậc đấu tông trở lên, chưa mấy dạng như đấu hoàng thì không có người nào làm được. Nhìn thấy hành động mỹ đồ tòa thiết hộ pháp chằm chú hẳn, đồng thời sát khí dâng lên ngập tràn trong mắt. Lão hừ lạnh, bản hộ pháp hôm nay muốn tự xem con đà ngươi có tư cách gì để cuồng vọng như thế hay không. Dứt lời, ngón tay của lão khẽ ra nhưng mà thanh âm leng keng đồng loạt vang lên inh ỏi, sợi xích trong tay rực đứng mà lên như vào bạch tuộc, quét về phía Mỹ Đô Tòa. Mặc kệ thanh thế đỉnh nhân hùng mãnh thế nào, Mỹ Đô Tòa vẫn thản nhiên như không. Trường kiếm trong tay như chớp đâm vào một điểm trên sợi xích, lực lượng điên cuồng trong chớp mắt tuôn trào áo át, đánh văng sợi xích trở ngược về, làng làm sao giống như đám đấu vương, đấu hoạc vô dụng để cho Mặc sợi xích muốn làm gì thì làm. Giao thủ sơ giúp xài vài chiêu Mà lăng lượng phát tán Xung quanh đã vô cùng mạnh mẽ Hàng loạt tiếng lộ rền vàng gấp lơi Hoa lửa nhảy múa tương bừng Hai cao thủ đấu tông đại chiến Cực kỳ ấn tượng Chẳng một ai dám mon men lại gần Chỉ sợ gặp tay bay vạ gió Sợ xuất dính vào Muốn sống thật là khó Lúc này Hạt tức nhàm đang lưu lượng trên bầu trời Vẻ mặt chớm đắc ý kiêu ngạo Đã bị sự xuất hiện của Mỹ Đô ta quét trò tam tành mà sụn xuống. Giờ nhìn thêm cảnh nàng ta đánh ngang ngay với thiết hộ Pháp. Càng là cực kỳ thiểu não. Chấn động một hồi mới nhìn chăm chầm Tiểu Y Tiên căm tức. Không nghĩ tới kiêu ngạo như con nhóc nhà người mà cũng cần người khác giúp đỡ. Hèn gì chẳng sợ hãi mà ra vẻ như thế. Giống nhau mà thôi. Tiểu Y Tiên cười nhạt. Đôi mắt tím thấm chấp chấp đầy vẻ trào phúng. Chà chà. Ước trường muốn chiếm đoạt độc tông của ta đâu rồi Xem ra Toạn hạt môn Của lão sớm trở thành đồ ngâm rượu đi Hừ để coi Con tiện nhân đắc ý được bao lâu Lão phu tù luyện nhiều lắm như vậy Không tin không chết nổi một đứa Nhỏ miệng còn hôi sữa như ngươi Hạt tất nhàm giận sữ hết vàng Tay cầm quậy trượng âm âm rung mạnh Phạt áo ngay chỗ đó Tức thì biến thành bụi phấn Lộ ra một hình xăm bọ cạp màu đỏ thật lớn bên trên ngực Còn bọ cạp này đầy dậy sát khí mà vẻ sống động vô cùng, hình dáng cực kỳ dữ dằn. Nếu quả thật xuất hiện thì chỉ sợ còn hơn con bọ cạp bốn cánh lúc lấy. Quyết mà hạt hoàng. Tiểu ý tiên nhìn chăm chăm vào hình xăm thật lớn hơn những con bọ cạp thông thường bao nhiêu mà đôi mi, đã liễu chợt cao tít lại. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tiểu ý tiên, hạt tất nhàm đắc ý vô cùng. Hắc hắc hắc, sợ rồi sao? Hạt Trước kia lão phù Muốn trở thành đấu tông May mắn gặp phải nó đang bị trọng thương Vì đột phá đấu tông Lão phù phải tốn bao nhiêu công sức Mới giết được nó mà thù lấy mẫu thịt Linh hồn nó được phong ấn chui trên cơ thể Đã nhiều năm rồi Cuối cùng lão phù đã luyện hóa hoàn toàn Hôm nay con nhỏ ngươi rất may mắn Trở thành vòng hồn thứ nhất Giới tuyệt chiêu Vạn hạt môn ta Quyết hồn quyết Dứt lời Thủ ấn của lão mạnh mẽ biến đổi liên hồi Lập tức Hình xăm trong cơ thể con bọ cạp, máu trên thân thể lão bỗng nhìn nhúc nhích, rồi chìm vào trong con người. Khi hình xăm hoàn toàn biến mất, thân người của lão phỉnh to lên rất nhiều, hai bàn tay run rảy vật vẹo rồi lứt toát ra. Một cặp càng nọ dừng từ lơi đó ngoay ngoẩy xuất hiện. Quá trình biến thân tiếp tục, cho đến khi dừng lại, lão giả đã biến thành một con quái vật lửa người lửa bọ cạp cực kỳ kinh tởm. Nghiêm trọng nhìn khi thế hạ tất nhàm, cuốn cuộn bành trướng, tiểu y tiên có thể cảm nhận được trình độ này có thể đánh ngà ngựa với ngũ tinh đấu tông được rồi. Thiền độc lữ, hôm nay lấy máu của người, đế phẩm đầu tiên trong huyết hồn quyết của lão phu đi. Cặp càng đỏ, rực to lớn, chỉ về phía tiểu y tiên, có lẽ vì công pháp quá bá đạo mà diện mạo cũng như âm thanh của lão trở lên cực kỳ tàn ác. Sát khí, sàn sạt đất trời lúc đó liền thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người khi ai nấy đều nhìn về hướng này điều kinh hoàngất Tố hình dáng đáng sợ như khí thức quái vật của hạ Tất Nam đã dọa một số người yếu tim của độc tông trắng bạch mặt cả xaão quái vật không ngờ đã thúc đẩy đến thực lực ngũ tinh đấu tông rồi tội y tiên làm sao mà có thể đánh lại được đây bằng bỏ linh hồt cảm giác cực kỳ hùng hậu ngày tức khắc từ viêm nhận ra sự biến hóa bất giễu trên mặt trận của Tiện Ước Tiên, trong lòng vô cùng lạnh lề, hắn không nghĩ tới lão già kia lại có một đòn sát thủ đến thế. quá giúp ấy. Giúp cô ấy thôi, không rồi. Vừa lên, lên ý nghĩ thì Viêm cũng liền hành động, nhưng vừa định chuyển thân thì thấy một bóng người chờ tới trước mặt cười lên bị ội. Tên tiểu tử kiếp chạy đi đâu, lão phu chờ đợi ngươi nãy giờ." Nhìn hạ cả trước mặt, Tiêu Viêm sát ý dâng tràn. Không nhiều lời vô nghĩa, trọng thức trong tay mãnh liệt vung lên, như làng như sói hùng hãn chém mạnh về phía đáo. Hoàn toàn đẩy lão vào thế bị động. Khi hạt sơn còn đang dây dưa kéo dài thời gian của tiêu viêm, thì hạt tất nhà bên kia cũng đồng loạt tấn công. Chỉ thấy thân hình của lão lé lên, xuất hiện trước mặt tiểu ít tiên. Cặp càng lớn đỏ rực lên như máu cắt ngang qua eo của làng. Tiểu ít tiên điểm mạnh ngón tay vào cặp càng to đùng kia, chấp lửa bùng lên dữ dội. Nhưng lại không tạo ra một chút thương tích nào đối với lão Khắc khắc Hạt tất nhàm cười lên một cách quái gì Cái cảng lớn này tiếp tục kẹp tới Ngón tay cứng rắn như tinh cương của tiểu y tiên Không ngờ lại bị đánh văng ra Dính phải một đòn khác là Tiểu y tiên chật vật lùi nhanh về sau Con nhỏ kia Sao không kiêu ngạo lửa đi Một đòn đã bị đánh văng địch thủ hạ tất nhàm khoái chí Giết cào vang rội Khẽ liếc Mắt liền ngón tay lạnh lùng nhìn chằm khuôn mặt dữ tợn đang khoái trá hở hét kia. Tiểu ý Tiên đưa ngón tay vào miệng, mạnh một phát, một dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi, sau đó nàng dùng ngón tay quét lên ngang trán, lập tức một dãy ký hiệu kỳ lạ hiện lên. Thấy cử chỉ quái dị như thế của Tiểu Ý Tiên, Hà Tất Nhàm đột nhiên chột dạ, vẻ đắc ý dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác lo lắng không thể lý giải. Lúc này, hay khi những ký hiệu còn chất vựng trắng trên bóng hoàn thành, Thì đôi mắt tím xấm của Tiểu Y Tiên chợt toạng sáng sáng lạ lùng khôn xiết Đồng tử co rút bất thường, trật đạo qua một cái chỉ thấy con mắt bên trái Đột nhiên nhà dần chuyển sang màu xấm xịt quỷ dị Còn trong mắt bên phải, lại tím thấm đến hút hồn Lão già, người cũng là người thứ nhất, có thể làm cho ta hoàn toàn giải phóng năng lực ách nạn độc thể Được chết như vậy cũng không tính là mất thân phận của lão chứ Tiểu Y Tiên chậm rãi ngẩn đầu, mái tóc bạc không gió mà bay những ký hiệu kỳ lạ trên trán lập rè ánh sáng rực rỡ âm thanh lạnh lùng vàng vọng từ từ phía 9 tầng của u địa ngục không một chút tình cảm không một chút ưu phiền trường 791 đánh lén nhìn toàn thân tiểu y tiên đột ngột tỏa ra một luồng quỳ áp kỳ dị sắc mặt hà tất nhàn khẽ biến vẻ đắc ý trong mắt tiêu tán chỉ còn lại sự nghiêm trọng từ luồng khí tức kỳ dị trên người đối phương, lão cảm giác được mùi vị tử vong, quả là ách nan độc thể, đúng như lời thất độ pháp, còn trẻ tuổi như thế mà đạt tới thực lực này, hắn dựa vào đó. Hà Tất Nham không hổ là người kiến thức rộng rãi, ách lan độc thể lão đã từng nghe nói qua. Sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng nói. "Tiểu Y Tiên chậm rãi ngẩng đầu, Trong đôi mắt còn lại duy nhất một màu tím tan, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo vô tình. Giữa ánh mắt sâu thẳm đầy yêu dị này, dù là hạt tất nhàm có thực lực cao cường, cũng không khỏi chuột dạ. Tiểu ý tiên vẫn im lặng, đôi mắt tím nhìn chăm chú vào hạt tất nhàm, nhưng đôi bàn tay mềm mại đã lắm chặt lại, chỉ thấy không gian mười trượng xung quanh. Vỗng có những rung động vặn vẹo mãnh liệt rồi chớp động biến thành một cái lồng giam. Người đứng ngoài nhìn vào chỉ có thấy bên trong một mạng mờ mờ. Thiền độc lao giới biến không gian thành một lào ngục xong, tiểu y tiên bình thản nhìn về hạt tất nham bị giam nọng trong lòng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, những âm thành lạnh lẽo từ trong miệng nhỏ nhắn phát ra. Theo lời chú Thành Thúy vang lên, sương mù màu tím từ cơ thể tiểu y tiên un un chan vào, rồi nhanh chóng khuếch tán, chỉ trong chấp mắt bao phủ toàn bộ không gian bị phong bế. Lúc này thì bên ngoài không còn nhìn rõ bất cứ cái gì, trong không gian lao lung, sắc mặt Hà Tất Nham âm trầm, nhìn sương mù màu tím tràn ngập xung quanh, lão có thể cảm giác được ẩn bên trong những hạt sương li ti này là kịch độc mà ngay cả lão cũng không dám tự tiện để nó xâm nhập vào trong cơ thể, hơn nữa sương mù này dường như có tác dụng giảm sự linh hoạt của đối phương, độc vụ tràn ngập thì lão cũng cảm thấy thân thể của mình trở nên trì trệ rất nhiều. Khí độc thật khủng khiếp có thể làm ô nhim toàn bộ năng lượng tiên điện trong một mạc không gian Phong tọa này khi đó đánh nhau không được tùy ý hấp tu năng lượng ngoại trừ từ ngoại giới Vậy thì chỉ có mình bị hiểu tiêu hào mà không thể hồi phục Nếu chiến đấu kéo dài thì tình hình không ổn chút nàoều thức thật là ác độc Ách làn độc thể Đúng là quá khó chơi hạt tất nhàm lạnh lùng nhìn xương màu tím đang chàn ngập xung quanh thậm thán bất chợt nghĩ llóa lên. Ngay lập tức một tầng đố khí hùng hồn, vây cả cơ thể, phòng bế hết lỗ chân lông trên người, gần cách toàn thân với cái sương mù màu tím kia. Nhưng phóng ra toàn bộ ách lan độc thể, thì cũng khiến cho thời gian bộc phát, độc thể hóa phát tác hoàn toàn chút ngắn lại. Còn đàn bà độc ác, người đã dốc toàn lực thì lão phu cũng phải tiếp đón chú đáo rồi. Tiếng quát lạnh lẽo vừa rứt, Một luồng năng lượng huyết sắc đột nhiên Từ cơ thể hạt tất nham Bùng phát liên xuất hiện tại Hai thành kiếm lớn Lão đưa mắt âm độc bốn phía Sẵn sàng đưa ra đòn phản kích Với tiểu y tiền đang lúp trong khói động Từ phía chân trời xa xa Một không gian hơn 10 triệu chứa đẩy khí tím đột nhiên xuất hiện Thủ hút ánh mắt mọi người Khí tím đó xoay chuyển cuồn cuộn Muốn khuếch tán ra xung quanh Nhưng giống như là bốn vách tường Trong suốt cản lại chỉ có thể hình thành một cái thế giới đầy chất độc vần vũ bên trong khí độc màu tím mù mịt trái khuất khiến cho mọi người không thể nhìn thấy trận đấu diễn ra thế nào thậm chí kể cả tiêu hiêm dùng linh hồn cạo rác quét qua cũng bị không gian này gấp khúc ngăn cản kể từ đó mọi người không ai biết được tình huống bên trong điều có thể làm duy nhất là chờ đợi cuộc chiến sinh tổ của bọn họ kết thúc mà thôi tu hồi ánh mắt từ không gian tràn ngập độc vụ Mặt tiểu viêm mặc dù đầy và nét nghiêm trọng, nhưng đã không còn lo lắng như trước. Xem ra hành động lúc lãi tiểu y tiên, hẳn là làng sử dụng phương thức nào đó làm thực lực tăng vọt, hơn nữa cố ý phong bế một khoảng không gian nhỏ trên trời, tạo thành một cái lùng giam. Có lẽ làng đã nắm chắc điều gì đó, theo sự hiểu biết của tiêu viêm vì cô gái này, thì tiểu y tiên vẫn chưa dại dột đến mức tự tìm đường chết trong chiến đấu. Hiện giờ chỉ đành phải chờ kết quả cuối cùng mà thôi Khẽ thở dài Ánh mắt của tiêu viêm trở nên kinh quyết Rồi nhìn về hạt sơn chậm rãi nói Nếu hạt sơn môn chủ đã mong muốn Giao thủ với ta như thế Xem ra hôm nay nếu ta không cất đáp lại Thì vụ tấm lòng của môn chủ rồi Lời nói tiêu viêm mặc dù bình thản Nhưng sát ý trong đó thì vô cùng rõ ràng Với cái tên gia họa Ba lần đuốn lượt ra tay ngăn chợ này Đã làm bùng lên nửa giận và sát tâm Trong lòng hắn Nghe được lời của tiêu viêm Sắc mặt, hạt sơn hơi đổi, lên cười lạnh nói, tiểu tử cuông vọng, bạn môn chủ tự mình ra tay với người, người lên nắm lấy, đó mới là vinh dự mới đúng. Đã thế, mời hạt sơn môn chủ, lạp mạng đi thôi. Tiểu viêm khẽ nhích mét, bản chân đập mạnh vào hư không, ánh sáng bạc trượt lé, thân hình nhanh chóng như chấp lướt tới, hàng loạt tàn ảnh đọng lại trên bầu trời rồi biến mất, chỉ trong nhé mắt hiện ra lời đỉnh đầu hạt sơn. Trọng xích nắm chặt trong tay, không hề có chút lưu tình dáng mạnh xuống. cự xích mang theo kình phong xe gió, đánh tới áp lực của nó đã làm cho quần áo của hạt sơn dính vào người. Hừ, hạt sơn hừ lạnh, cây cồn màu lam trong tay cũng vung mạnh lên, không hề tỏ ra chút thuốc kém. Đánh mạnh vào, trọng xích. Choàng, tiếng kim loại và chạm vào nhau thanh thúy vang lên, tué ra vô số hoa lửa. Hình khí tại chỗ giao tranh bùng lộ dữ dội. Hai thân hình đều vắn ngược ra sau. thân thể tiêu viêm quay cuồng trên không trông một hồi. Đồi họa rực sau lưng rung lên vài lần mới ổn định lại. Bên kia hạt sơn cũng lão đảo chật vật. Vàng lùi về sau mấy chục thước. Bàn tay cầm côn đã hơi run dậy. nếu xét về lực lượng thì cơ thể tiêu viêm đã trải qua vô số linh bảo thiên địa tẩy tủy. Vạt cốt lại thêm vũ khí lặng lề như thanh huyền trọng xích. Dĩ nhiên mạnh hơn hạt sơn rất nhiều Lão lựa chọn đối kháng trực tiếp với hắn là chuyện bất trí nhất. Khi thân thể đạo bình ổn, tiêu viêm nhìn Hà Sơn nổi về sau vài bước, sắc mặt càng phía hùng dữ, hàn quang trong mắt rực lên. Đấu khí nóng bỏng, màu bích lục trong cơ thể đột nhiên bùng phát, ổ ả tuôn vào trọng xích trên tay. Chỉ trong thời gian ngắn đã đem thành trọng xích màu đen, biến mất thành một màu xanh biếc. Trên thần xích, bộ số những ngọn lửa bích lục đang bùng trái hừng hực. Cảm nhận được năng lượng lời trọng sách kìa đang dần ngưng tụ. Càng là lúc, càng khổng lồ, hạt sơn biến sắc, cây cồn mổ nam trong tay xoay tít ra hàng loạt côn ảnh, đầu khí hùng hậu trong cơ thể. Cũng nhanh chóng vận chuyển, theo kinh mạch mà đổ vào lam côn khiến cho hình sáng lam cồn bỗng như lớn lên rất nhiều, nhìn như một cái cụt đình mổ lam. Bây giờ hai người bọn họ đã bắt đầu thi triển đấu kỹ có y lực không tầm thường làm cho những người đứng xem xung quanh cảm thấy một màn này đều phải vội vàng thối lui sợ bị liên lụy. Trên thân xích màu bích lục càng ngày càng đậm, tới lúc này ánh mắt tiêu viêm đột nhiên sắc bén, hai tay nắm chặt chuôi xích, gần xanh trên tay lôi lên giữ tợn chém xuống hạt sơn đặng xa, giẫm phần vệ lãng xích. Tiếng quát vừa dứt, một luồng lửa lục bích khổng lồ trừng vài chục trượng từ trong mối ngực trọng xích mạnh mẽ tuôn ra, Từ lưỡi lửa phóng qua không gian ấm ầm chấn động nhiệt độ nóng cháy của nó đã làm cho không gian vặn vẹo hẳn cả đi chấn thiên côn nhìn thấy lưỡi lửa với cái năng lượng hùng hồn cùng với kình phong xé gió lao tới hạt sơn nghiến răng cây côn màu lam trong tay mua lên tạo thành một vùng sáng chói mất với những cái tiết tấu kỳ dị mãnh liệt tấn công vào lưỡi lửa kia ấm uhm. Dưới vô số ánh mắt quan sát, hai luồng ánh sáng rực rỡ trong tích tắc va chạm Một tiếng lộ mạnh như sấm sét vang lên, dền dĩ khắp nơi Răng lượng dao động kịch liệt, sèn đẫn nhiệt độ nóng bỏng, bùng phát ra xung quanh Hạt sơn bị luồng, lửa mãnh liệt, đánh trúng phát ra một tiếng kêu thảm Bàn chân nắm lấy, làm cồn, bốc lên khói trắng, nghi ngút Có điều, hắn can bản Cắn răng không buông, thân hình nào đạo về sau. Lần sau tranh vừa rồi, lưỡi lửa quỷ dị trên trọng xích đã làm cho lão thiệt thòi quá lớn. Thấy hạt sơn lùi lại, tiêu viêm cười lạnh, ánh mắt thoáng nhìn không gian sau. Lão, dưới trần lé lên một cái ánh sáng màu bạc. Nhoáng cái đã tới trước mặt hạt sơn, vùng trọng xích mạnh mẽ đập xuống. Hạt sơn đang vội vàng, vận lực, ép kỉnh khí nóng bỏng, xôi trào cơ thể đi ra, đã gặp thấy kỉnh phong hung hãng ngập đến, bàn chân liền đạp những bước đầy quy dị, thân hình lại một lần vọt tới như thiểm điện, tránh thoát hung hiểm trong đường tơ kế tóc, Lão liếc qua nhìn chỗ hồi nãy, thấy Tiêu Viêm không trí cách bèn cười lạnh, nhưng tiếng cười của lão trong ít hầu còn chưa kịp phát ra, ngay sau lão một thân ảnh nhỏ nhắn hiện lên cùng với âm thanh lành lạnh, "Khắc khắc, nhận một quyền của ta đây." Thanh âm non ớt vừa dứt, một quả đấm nhỏ màu trắng đã tới. Trên nắm đấm sáng mừng, tím, màu, lóng lánh. Một luồng lực lượng đáng sợ ngừng tụ trong đó ập tới. Cảm nhận được lực lượng khủng bố đột ngồi xuất hiện đằng sau, hạt Sơn vô cùng kinh hãi, cấp tốc xoay người, làm côn trong tay chỉ vội che lấy ngực. Bình, quả đấm nhỏ đã trực tiếp đánh vào cây côn, hạt Sơn chưa kịp thở vào nhẹ nhóm, thì một tiếng rắc vang lên, làm cho lão toàn thân lạnh ngắt, thấy làm côn cứng như thế, hơn cả tinh tiết. Sợ khắc này đã gãy đôi, mà quả đấm nhỏ kia không hề dừng lại, tống thẳng vào lồng ngực lão. Trong lòng hạt sơn hiện lên nỗi sợ hãi không tên, trước mắt lão mơ hồ chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, như hoa như ngọc, và đôi mắt to tròn đen nấy, như bảo thạch lấp lánh vẻ vô tội xen lẫn với dạo hoạt, tình danh vô cùng.